Mời các bạn nghe tiếp câu chuyện Đa tình kiếm khách vô tình kiếm Phần 44 hồi 22 Lừa cọp vào chồng Phần tiếp Tôn lão thiên sinh thở dài sườn sườn Lý tuy rằng thế Nhưng tiếc thay Đám thiếu lâm Đã chẳng những không cảm kích ơn của họ Lý Mà trái lại Còn muốn sát hại người Cô gái tóc thất mím vo tròn đôi mắt Sao kỳ vậy cha Tôn lão tiên sinh lắc đầu thở ra Ai... Vì những lời trên Đều do lý tẩm quan thuật lại Nhưng tặng nhân thiếu lâm Không chịu tin lời của người Dù chỉ là một lời thôi Cô gái tóc thắt miếng Lộ vẻ bất bình Thế còn tâm mươi đại sư đó chị Chẳng lẽ Chẳng lẽ ông không đứng ra một lời Làm chứng cho lý thám hoa hay sao Tôn lão tiên sinh lại thở dài sườn sờn Tiếc thầy Tâm Mi đại sư Khi về đến chùa Thì đã viên tịch. Trừ tâm Mi đại sư ra Trên đời này không còn có người thứ hai Biết rõ chân tướng của sự việc nữa Cử tọa bốn phía Nghe kể đến đây Không ai khỏi thở dài cảm khái Tiểu phi càng nghe lòng mực của mình Như muốn bung ra Chàng không sao dằn được Lớn tiếng hỏi vị Lý Tham Hoa đó Phải chăng đã bị Thiếu Lâm tự hại rồi Tôn Lão Tiên Sinh nhìn chàng thật nhanh Và ánh mắt như gợn lên một nụ cười Lão chậm rãi đáp Thiếu Lâm tự Tùy là lãnh tụ võ lâm Môn hạ đệ tử Không một ai Chẳng phải là tuyệt đỉnh cao thủ Nhưng muốn giết được Lý Tham Hoa Không phải là chuyện dễ dàng Cô gái tóc thắt bím cũng lướt nhanh đôi mắt Về phía chàng trước khi cất tiếng họ Nhưng Hai tay dù sao cũng khó chống nổi bốn quyền Lý Tham Hoa dù vô địch thiên hạ Cũng không làm sao mà đương cự nổi Với hơn 800 đệ tử của Thiếu Lâm mà Tôn lão tiền sinh đáp Tùy Thiếu Lâm tử Có hơn 800 đệ tử Và dù toàn là cao thủ nhất nhì Võ Lâm Nhưng thử hỏi Ai dám ra tay trước Ai chịu dại dột? để hứng thử thần đau của Lý Thám ngoan Phải lắm, thần đau họ Lý chẳng chặt một phép. Thiếu Lâm tự tuy có 800 trăm đệ tử, nhưng nhất định là vẫn không làm gì cho được họ Lý. Có lẽ bây giờ thì y đã chạy mất tiêu rồi. Tôn Lão Tiên sinh lắc đầu, nhưng y lại không chạy đi đâu cả. Cô gái hình như rất ngạc nhiên. Tại sao vậy cha? Tôn lão tiên sinh khẽ thở dài Tùy đệ tử thiếu lâm không giết được Ý Nhưng Ý cũng không làm sao Mà đột phá vòng vây thoát đi Và lại khi câu chuyện Chưa rõ ràng đèn trắng Họ lý cũng chưa chịu đi đâu Cô gái nôn nóng hỏi ừ, Đi không thể đi Đánh lại cũng không thể đánh Vậy họ lý làm thế nào ạ Tôn lão tiên sinh đắt Bị vây chặt giữa vòng vây Của 800 đệ tử thiếu lâm Ngọn phi đao của họ Lý Một khi đưa ra Dĩ nhiên chẳng một ai dám sông lên Cũng chỉ vì Kinh gờ mọi ngọn phi đao Còn lăm lăm trên tay đối thủ Nhưng Lý tham Hòa dù thuật Phi đao có cao cường đến mấy Cũng không làm sao giết chết Được từng ấy người như thế Cô gái tóc thoát bím lẻ lưỡi Nếu thế thì nguy mất Nếu cuộc diện cứ kéo dài thì sẽ nguy cho vị Lý Thám Hoa, vì sức của con người dù sao cũng có hạn. Tiểu Phi càng nghe lòng mình nôn nóng phi thường, nếu là chàng vào trường hợp của Lý Tẩm Hoan, chàng cũng khó mà biết đối phó thế nào. Tôn Lão Tiên Sinh lại nói, Nơi mà khi đôi bên đối đáp, rằng cò chính là ngôi thiền phòng, mà tâm mi đại sư viên tịnh. Lý Tẩm Hoan mới thừa cơ mà chui tọt vào thiền phòng đó, Cô gái tóc thóc miếm thấp thanh kêu lên. Trời ơi! Làm như vậy có khác nào vị lý thám hoa đó tự cho đầu vào chỗ chết hay sao? Tổ lão tiên sinh mỉm cười bí mật. Chính đệ tử thiếu lâm cũng không ngờ nổi. Họ lý lại không tháo chạy trở ra ngoài mà lại tự cho đầu và tuyệt lộ như thế. Hình như cũng ngờ chỗ sờ xuất đó mà họ lý mới xông vào được tiền phòng. Nhóm tặng nhân thiếu lâm Có hối tiếc thì cũng đã muộn rồi." Cô gái tóc bím cau mày ngạc nhiên. "Hối ạ? Lý Tam Hoa đã tự cho đầu vào tuyệt lộ, thì tại làm sao họ lại phải hối hận ạ Tổ lão tiên sinh đáp. "Vì bên trong thiền phòng không những có di thể của Tâm Mi đại sư mà còn có một bộ kinh điển quý giá của Thiếu Lâm cất giấu ở đấy." Bọn họ Sợ phải liệm chuột bể đồ Nên càng chẳng dám sông vào Cô gái tóc bím thắc mắc Nhưng nếu họ cứ giữ chặt bên ngoài Thì Lý Thám Hoa tránh sao khỏi chết vì đói khát ạ Tôn Lão Tiên Sinh gật đầu Hẳn nhiên Là đệ tử thiếu lâm có nghĩ tới điều đó Nhưng ở đâu Ngũ sư thúc của họ Là tâm thủ đại sư Còn kẹt ở trong thiền phòng và bị Lý Tham Hoa kiềm chế. Không lẽ họ đành để cho ngũ sư thúc của họ chết đói một lượt với họ Lý hay sao? Cô gái à lên một tiếng, tổ lão tiên sinh nói tiếp. Cho nên họ chỉ còn cách mang cơm nước đưa vào cho vị ngũ sư thúc của họ khỏi chết đói và tất nhiên Lý Tham Hoa cũng không thể chết đói được cô gái vỗ tay reo cười thiếu lâm tự xưa nay vẫn được hiệu xưng là võ lâm thánh địa mấy trăm năm trời rồi chưa có một ai dám vọng phạm vượt qua một bước khỏi lôi trì nhưng lý tam hoa chỉ đơn thương độc mã đã làm cho toàn thể thiếu lâm tự dối óc điên đầu tám trăm đệ tử thiếu lâm lớn nhỏ chẳng những không làm gì được mà mỗi ngày còn phải dâng cầu nước lại còn sợ món ăn chẳng vừa miệng ông ta hay thật đấy Nàng ngừng lại đệm thêm một chuỗi cười thích thú và nói tiếp Vị Lý Thám Hoa này quả là một nhân vật phi thường Câu chuyện cha vừa kể quá là hay Ngày đến đây, tiểu phi cảm thấy máu như bừng nóng khuôn mặt Chỉ muốn vỗ ngực đứng lên la to cho mọi người biết Vị Lý Thám Hoa kia chính là người bạn của mình, một người bạn rất thân Vì bất luận là ai được làm bạn với con người như Lý Thám Hoa đều phải cảm thấy hãnh diện cả. Nhưng vị tốt lão tiên sinh lại thở dài sườn sụp Ây Ai... Đúng thế Lý Tham Hòa Đáng gọi là anh hùng hào kiệt Trong giang hồ Khó mà có người thứ hai được Ngày đến đây Tiểu Phi nhìn Lâm Tiên Nhi nói nhỏ Tôi định đến chùa Thú Lâm một chuyến Lâm Cô Nương đợi tôi ở đây nhé Lâm Tiên Nhi Đưa tay qua giữ lấy tay của Tiểu Phi Như sợ hắn nói rồi là đi mất Nàng nói với Tiểu Phi Nguy hiểm lắm Chùa Thiếu Lâm từ xưa đến nay nổi tiếng là nơi tập trung nhiều người võ công thâm hậu Một mình Lý Tầm Hoan Tuy khó thoát ra khỏi Nhưng họ Lý còn có tâm thủ đại sư Để làm lá chắn Nên nhất thời Nhiều người trong Thiếu Lâm Chưa làm gì được bạn của anh đâu Bây giờ anh đến đấy Người trong Thiếu Lâm Sẽ cho anh là đồng bọn của Lý Tầm Hoan Võ công anh tuy giỏi thật Nhưng không thể nào hạ hết được 800 cao thủ của họ Ngược lại Nếu anh có bệnh hệ gì, thì Lý Thầm Hoan sẽ rời nơi an toàn để đối diện với hiểm nguy như anh, sẽ bắt chấp mọi giá để cứu được anh. Như vậy, anh không những chẳng thể cứu được y, trái lại, chỉ hại theo y mà thôi. ai phải lắm. Lâm Tiên Nhi suy đoán còn chu đáo hơn tôi nhiều. Ánh mắt của Lâm Tiên Nhi hình như tha thiết hơn. Nàng nắm tay Tiểu Phi giật mạnh. Anh hứa với tôi là không mạo hiểm đến thiếu lâm tự chứ Ừ Tiểu Phi đáp gọn trong đốc học Sự chấp nhận quá mau của chàng Làm Lâm Tiên Nhi gợi ý hoài nghi Hai người lặng lặng quay về phòng Mỗi người tâm tư riêng mang một ý nghĩ Lâm Tiên Nhi rót đầy chung trà định mang tới Tiểu Phi vội nói Tôi đã không đến thiếu lâm Thì Tiên Nhi nên trở về đi thôi Lâm Thiên Nhi bước lại nhìn một lúc mới hỏi Thế còn anh? Tôi à? Tôi đến một nơi khác có việc Tuy cô giữ cho giọng nói thản nhiên Nhưng tiểu phi không giấu được ít nhiều lúng túng Bàn tay của Lâm Thiên Nhi vụt vung lên Khiến chuông trả sóng sánh bắn lên mình nàng Và giọng nói của nàng nghe như lạc đi Phải chăng anh định giả là Mai Hoa Đạo? Tiểu Phi từ từ quay lại nhìn nàng thật sâu và đáp. Phải. Lâm tiền nhi cắn chặt vành môi. Anh... Anh nhất định rồi chứ? Tiểu Phi gật đầu. Phải. Bằng hai tiếng gọn gàng đó, đã nói lên một sự quyết liệt, không một trở ngại nào thay đổi được ý định của chàng. Lâm tiền nhi lắc đầu buồn bã. Thế thì... Tại sao anh lại bảo tôi trở về? Việc đó là việc riêng của tôi. Tưởng Phi đáp thật nhanh, hình như để giấu đi một tiếng thở dài. Lâm Tuyền Nhi cúi đầu buồn vã. Việc của anh cũng là việc của tôi. Tưởng Phi đáp. Nhưng Lý Tầm Hoan không phải là bạn của cô. Lâm Tuyền Nhi vẫn một mực quan này. Nhưng. Đã là bạn của anh thì cũng là bạn của tôi Nét mặt của Tiểu Phi không khỏi gợn lên nhiều cảm kích Nhưng chàng lại làm thinh Lâm Tình nhìn nói tiếp Đối với bạn bè Anh đầy đủ nghĩa khí như thế Thì tại sao tôi lại chẳng có thể bắt trước được như anh Dù rằng tôi chẳng tài cán chi Nhưng hai người đi cạnh bên nhau Khi có việc cần Cùng tham khảo Vẫn hơn một người chứ Tiểu Phi vụt nắm tay nàng siết mạnh, không cần diễn đạt bằng lời lẽ, với ánh mắt, với tình ý lộ trên nét mặt, đã thay chàng nói lên tất cả. Thứ ngôn ngữ không bằng âm thanh đó, bao giờ cũng mầu nhiệm, và cũng thật dễ hiểu hơn muôn vạn ý lời tha thiết nhất. Và Lâm Tiên Nhi trên vành môi hồng, đã nở lên một nụ cười tỉnh tứ. Tiểu Phi lại một phen nghe lòng mình ngây ngất như say. Lâm Tiên Nhi đã vội cau mảnh. Anh muốn giả làm mai hoa đạo Ít nhất anh phải tìm lấy một vài đối tượng để mà hạ thủ chứ Tiểu Phi lơ đánh gật đầu Tất nhiên Lâm Tiên Nhì nói tiếp Nhưng chúng ta đâu có thể tìm những người vô can mà hạ thủ được Tiểu Phi đáp. Lẽ cố nhiên đối tượng mà tôi muốn tìm Phải là hạng cường hào áp bá Hoặc hạng đầu nầu ăn cướp ngồi không mà chia lời. Lâm Tiền Nhi ánh mắt sáng lên. À, Ngày đầu vùng vụ cận này, Hình như có thứ hạng người anh vừa đề cập đấy. Tiểu Phi hỏi ngay. Ai? Lâm Tiền Nhi đó. Tên này, Xưa kia vốn là một đại đạo khách tiếng võ lâm. 50 tuổi mới rửa tay giải nghệ, Nhưng ngày đầu trong bóng tối, Vẫn còn hành động nhiều điều mờ ám lắm. Tiểu Phi gật đầu. Lâm Tiên Nhi chớp nhẹ vảnh môi Hình như Hắn tên thật là Trương Thắng Nhưng bây giờ mọi người gọi là Trương Viên Ngoại Hoặc Trương Thiện Nhân Tiểu Vi hơi nhíu mày Trương Thiện Nhân ư Lâm Tiên Nhi cười nhẹ Hắn cứ được 10 vạn lượng Liền xuất ra 100 lượng Để dùng vào việc sửa lộ bóc cầu ban đêm sẽ chết 100 mạng người Khi ban ngày, hắn hết sức đạo mạo hiển tử trong việc khí cơm tặng thuốc. Một kẻ ăn cướp, nếu muốn đóng vai một con người tử thiện, bao giờ cũng dễ dàng và nhiều tiện nghi hơn kẻ khác. Đời là thế đó. Zdjęcia 谢谢奶奶 请不吝点赞 下